Các bạn đang nghe chuyện Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com Chương 200, 2 bé trai Vũ vi nhất thời sửng sốt, không còn có cơ hội mang thai nữa. Hai tay cô không khỏi đặt trên bụng bằng phẳng của mình, Em bé. Khương Dĩ Hằng đầu lòng nhìn Vũ Vi, nếu Vũ Vi không nói, nhưng anh biết Vũ Vi đã gặp chuyện thương tâm nào đó, chỉ là Vũ Vi không muốn nói, anh sẽ không hỏi. Hắn chỉ giơ tay lên nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bả vai Vũ Vi. "Vũ Vi, anh hy vọng em suy nghĩ thật kỹ trước khi ra quyết định." Khương Dĩ Hằng rời khỏi phòng bệnh, Vũ Vi ngơ ngác ngồi ở trên giường bệnh. Một đôi tay nhẹ nhàng Mà vuốt về bụng mình Tám tháng sau Trong nhà Khương Dĩ Hằng vũ vi một bàn tay nâng bụng Một bên chuẩn bị cơm trưa Cho hai cha con Khương Dĩ Hằng Ngày đó ở trong bệnh viện Cô suy nghĩ rất lâu Rất nhiều Cuối cùng không có phá thai Đứa nhỏ là cốt nhục của cô Là người thân duy nhất của cô Cô không nợ May mắn, Khương Dĩ Hằng cũng không có đem chuyện cô mang thai nói cho bà cụ Mạc. Cô đem toàn bộ nói cho Khương Dĩ Hằng. Hy vọng Khương Dĩ Hằng có thể thay cô giữ bí mật. Khương Dĩ Hằng cực kỳ vui vẻ đáp ứng cô. Vốn cô quyết định ở bệnh viện vài ngày, liền rời đi thành thị này. Cô không thể cùng Mạc Tử Hiên ở chung một tòa thành thị. Nhưng là thân thể của cô yếu ớt. Không chịu nổi dần vật Một khi lên máy bay Rất có khả năng sinh non Chỉ có thể ở lại tòa thành thị này Lúc ấy Cô không có chỗ để đi Khương Dĩ Hằng liền đề xuất Để cho cô ở lại trong nhà bọn họ Cô cực kỳ cảm kích Khương Dĩ Hằng cùng hạo hạo Nhưng là lại không có gì báo đáp Chỉ có thể làm một chút chuyện Nói thí dụ như nấu cơm Khương Dĩ Hằng cùng Hạo Hạo vừa mới tiến vào phòng, liền nghe một mùi thơm của cơm. Khương Dĩ Hằng ngầm lắc lắc đầu, đây là Vũ Vi a. Anh lập tức đi vào phòng bếp, đem Vũ Vi đi ra, hồn nựa, đem tạp dề trên người Vũ Vi cởi xuống, mặc ở trên thân mình, lạnh nghiêm mặt nhìn Vũ Vi, "Đồng Vũ Vi, Em chẳng lẽ không biết hút quá nhiều khói dầu đối với hài tử bất hảo sao? Vụ vi mấp máy miệng, cô làm sao có thể không biết? Thân thể của cô cùng người khác bất đồng. Đối với những người khác, thân thể của cô yếu hơn rất nhiều. Nhưng là cô xấu hổ, cứ như vậy ở trong này ăn không ở không, cô chả không nổi nhân tình này. Hạo hạo tựa như là biết vụ vi đang nghĩ gì. Tay cậu mập mạp lôi kéo tay Vũ Vi, ngẩng đầu nhìn Vũ Vi, "Mẹ Vũ Vi, mẹ ở đây chơi với con liền là hồi báo lớn nhất của chúng ta rồi." Nhìn bộ dáng hạo hạo đáng yêu khiến Vũ Vi vừa muốn khóc, vừa muốn cười, cuối cùng vẫn là nhịn không được nở nụ cười, cô sủng lịch sờ sờ tóc Hạo Hạo, "Đứa ngốc, Hạo Hạo thật sự rất hiểu chuyện." Từ khi cô đến đây cho tới nay Cũng quan tâm cô Hạo hạo sợ không cẩn thận đụng tới cô Cơ hồ luôn cách xa cô Cô căn bản không có vội hạo hạo chơi Nhưng đứa bé này lại nói như vậy Làm cho trong lòng cô ấm áp không thôi Được rồi, hạo hạo Nhanh đi học bài đi Để cho mẹ vũ vi nghỉ ngơi một chút Khương dĩ hằng liếc mắt ra hiệu cho hạo hạo Thần thể Vũ Vi rất yếu, cần nghỉ ngơi thật nhiều mới được Hạo hạo lập tức hiểu ý, hướng Vũ Vi cười cười Mẹ Vũ Vi, con đi học bài đây, mẹ phải nghỉ ngơi cho thật tốt nha Để mai mốt có thể sinh cho con một em trai khỏe mạnh À không, là hai em trai cho con mới đúng Nói xong, cậu xoay người chạy vào phòng ngủ mình Vũ Vi vui vẻ cười, cô đã khám thai Bác sĩ nói trong bụng cô là hai cậu con trai Cô thở ra một hơi trở lại phòng ngủ chính mình Cô đứng ở ban công Một bên vút ve bụng to tròn của mình Một bên ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm Từ khi rời khỏi mạc tử hiên Cô cho rằng chính mình sẽ thương tâm đến nỗi mỗi ngày nấy nước mắt mà rửa mặt A Nhưng là cô không có Từ khi rời khỏi biệt thự mạc ra, một giọt nước mắt cũng đều không có vì mạc tử hiên. Không phải có không thương tâm, mà bởi vì thương tâm khổ sở đã tới cực điểm, nên nước mắt này đã không thể chảy rồi. Hết chương 200. Chương 201 lấy bàn tay bẩn thỉu của anh ra. Sau bữa sáng, Khương Dĩ Hằng cùng hạo hạo, Một đi học, một đi làm Trong lúc rảnh rỗi Vũ Vi liền lên mạng Bởi vì cơ thể mang thai Mỗi ngày cô chỉ có một chút thời gian lên mạng Vừa mới mở trang web ra Liền hiện ra trang web tin tức Trong đó có một dòng chữ to bắt mắt Đập vào mắt Vũ Vi Tổng Giám đốc Mạc Thị Mạc Tử Hiên Vào khoảng ngày mai Kết hôn lần thứ hai nhất thời Vụ vi cảm thấy hô hấp có chút khó khăn Cô cho là xa cách 8 tháng Cô không còn quan tâm mạc tử hiên Nhưng mà thấy tin tức mạc tử hiên kết hôn Lòng của cô vẫn đau Đau đớn Đau đến hô hấp của cô có chút dồn dập Phần bụng to cũng truyền đến từng trận đau đớn kịch liệt Vụ vi thầm kêu không tốt tầm tình của cô ảnh hưởng đến đứa con trong bụng cô kiên cường đem thương tâm trôn sâu vào đáy lòng ép xuống đứng dậy rời khỏi nhà đi về phía bệnh viện nhà Khương Dĩ Hằng cách bệnh viện rất gần tay Vũ Vi đợ bụng đi về phía bệnh viện trong lúc cô đi đến cửa bệnh viện một bóng người trong lúc bất chợt ngang ở trước người cô làm hại cô suýt chút nữa đụng vào đối phương, cô lập tức dừng lại cước bộ cũng không có ngừng đầu lên mà hướng đối phương xin lỗi, thật xin lỗi. nói xong, cô lướt qua đối phương đi về phía bệnh viện. đồng vũ vi em cứ nhiên mang thai con anh, Thanh âm lạnh như băng của mạc từ hiên truyền vào tai vũ vi, hà chân vũ vi mềm nhũn. Xuyết nửa ngã nhào trên đất Trong khoảng thời gian này Cô vẫn tránh Mạc Tử Hiên Sợ anh ta biết cô mang thai là một chuyện Nếu như bị Mạc Tử Hiên biết cô mang thai Mạc Tử Hiên nhất định sẽ cướp con của cô Tám tháng Cô vẫn luôn đem mình bảo vệ thật tốt Mạc Tử Hiên chưa từng phát hiện ra cô Nhưng mà thế nào Cô cũng không nghĩ tới Cô cư nhiên lại ở chỗ này đụng mạc tử hiên. Cô dừng lại cước bộ, ấm thầm hít một hơi, lại chậm rãi thở ra, tận lực làm cho mình thoạt nhìn rất bình tĩnh. Đầu cô cũng không quay lại, lạnh lùng nói, tiên sinh, anh nhận lầm người rồi. Lúc này, ngoại trừ thế này, cô cũng không biết nên làm thế nào. Mạc Tử Hiên tức giận không thôi, đi mấy bước tới trước người Vũ Vi, cúi đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Vũ Vi. Đồng Vũ Vi, trên đời này anh có thể nhận nhầm bất kỳ người con gái nào, duy chỉ có em, anh sẽ không nhận lầm. Kể từ khi Vũ Vi rời khỏi Mạc gia, anh liền điên cuồng tìm kiếm cô khắp nơi, nhưng mà Vũ Vi giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Anh tìm thế nào cũng không thấy cô. Hôm nay là ngày anh cùng Tề Mỹ Linh kết hôn, anh căn bản không muốn kết hôn, lại đi đi dạo xung quanh, chằng lúc vô tình thấy bóng dáng Đồng Vũ Vi bụng đang mang thai. Anh hưng phấn, đứa con trong bụng Vũ Vi nhất định là của anh, nhưng mà anh lại rất tức giận, Đồng Vũ Vi mang thai con anh lại giấu anh. Hơn nữa, còn nàm bộ như không biết anh. Bụng lại một lần nữa truyền đến từng trận đau nhức đầu đớn, làm Vũ Vi không nhịn được nhíu mày. Cô ngước đầu tức giận nhìn Mạc Tử Hiên. Coi như anh có thể nhận ra tôi, thì có thể như thế nào? Đừng quên, hôm nay là ngày anh kết hôn. Mạc Tử Hiên nhất thời im lặng. Anh vươn tay kéo cánh tay Vũ Vi. Vũ Vi... Trở lại bên cạnh anh có được hay không? Mang theo em đến thành phố các làm lại cuộc sống, chúng ta có thể giống như trước, bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ cả đời. Thật vất vả gặp lại Vũ Vi, anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Vũ Vi dụ tròng mắt xuống, lạnh lùng nhìn bàn tay Mạc Tử Hiên đang nắm chặt cánh tay cô, chậm rãi mở miệng nói: "Mạc Tử Hiên, Phản bội tôi, cho dù yêu, tôi cũng sẽ vứt bỏ, lấy cái tay bẩn thỉu của anh ra. Hết chương 201 Chương 202 Tổng Giám Đốc Tôi không bán Thân hình mặc tử hiên cứng đờ Bàn tay chậm rãi vuông cánh tay vụ vi ra Sau đó vô lực rụ xuống Có thể... Vũ Vi sẽ không thể trở lại bên cạnh anh. Nhưng mà... Anh yêu Vũ Vi như thế. Làm sao có thể buông tay. Cho dù dùng sức mạnh. Anh cũng không tiếc. Vũ Vi thấy Mạc Tử Hiên buông tay. Liền ôm bụng hướng bệnh viện chạy thẳng. Lúc này... Bụng của cô đã đau đến cơ hồ. Ngay cả nói đều không nói ra được. Nhanh muốn sinh. Vậy mà mạc tử hiên nặng liu cánh tay của cô lại đồng vũ vi ở lại bên cạnh anh nể tình đứa bé ở lại bên cạnh anh cầu xin em nói xong anh quỳ hai đầu gối trên mặt đất ngửa đầu về mặt cầu xin nhìn vũ vi vũ vi lại lạnh lùng hất tay mạc tử hiên ra mạc tử hiên anh biết đáp án của tôi cần gì phải như vậy Cô sẽ không cùng người đàn ông phản bội cô ở một chỗ. Nói xong, cô lướt qua Mạc Tử Hiên, tiếp tục đi về phía trước. Hai tay Mạc Tử Hiên nắm thật chặt thành quyền. Anh đã cầu xin vụ vi như vậy. Thậm chí, không tiếc quỳ trên mặt đất, cô còn không chịu ở lại. Mạc Tử Hiên bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, lạnh lùng nhìn bóng lưng vụ vi, lạnh lùng nói. Không ở lại cũng có thể, đứa bé sau khi sinh sẽ thuộc về tôi Chỉ cần lưu lại đứa bé, không sợ đồng Vũ Vi sẽ rời khỏi anh Vũ Vi đang bước đi về phía trước, bỗng dừng lại, xoay người nhìn mạc tử hiên Đứa con của tôi, anh cho là tôi sẽ đem đứa con cho anh sao? Buồn cười, đứa con chính là sinh mạng của cô, làm sao cô sẽ đem đứa con cho anh ta đây? Mạc Tử Hiên cười lạnh, không cho, bán cho tôi, tôi ra giá, giá một tỷ mua lại. Trước đó, anh từ đồng Vũ Vi mua được nụ hôn đầu của cô. Đêm đầu tiên, lần này, anh muốn từ cô mua về đứa con của mình. Vũ Vi không khỏi châm chọc nhìn Mạc Tử Hiên, cứ nhiên bỏ tiền mua đứa con của cô. Thì ra ở trong lòng Mạc Tử Hiên, Cô vẫn luôn là một người đàn bà tham tiền. Lúc này, cô đối với Mạc Tử Hiên cực kỳ thất vọng. Cô hé miệng cười một tiếng, dịu dàng cự tuyệt. Thật xin lỗi, Tổng Giám Đốc, tôi không bán. Mạc Tử Hiên mặt lạnh đi tới bên người Vũ Vi. Đồng Vũ Vi, cô bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán. Nếu không bán, tôi sẽ cùng cô lên tòa. Kết quả không cần tôi nói đi. Anh so với đồng Vũ Vi có tiền, có quyền, có thực lực. Đồng Vũ Vi lấy cái gì cùng anh đấu? Đạo lý này Mạc Tử Hiên biết. Đồng dạng Vũ Vi cũng rất rõ ràng. Nếu Mạc Tử Hiên muốn đưa bế, cô vốn không có năng lực ngăn cản. Đây cũng là nguyên nhân cô vẫn trốn tránh Mạc Tử Hiên. Cô tức giận nhìn chằm chằm Mạc Tử Hiên. Nghiến răng nghiến lợi nói, "Mạc Tử Hiên, anh thật hèn hạ." Bởi vì tức giận, bụng càng thêm đau đớn, đau đến nội hai tay cô ôm chặt bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mạc Tử Hiên cả kinh, mới vừa rồi anh chỉ lo giữ Vũ Vi ở bên cạnh mình, căn bản không có chú ý tới sắc mặt Vũ Vi. Hiện tại vừa nhìn, sắc mặt Vũ Vi trắng bịch một mảnh, Chào mày, dáng vẻ thống khổ Anh lập tức khom người vươn tay muốn đem Vũ Vi ôm vào trong ngực Nhưng chậm một bước thân thể Vũ Vi rơi vào trong ngực của một người đàn ông khác Vũ Vi, em làm sao vậy? Khương dĩ hằng đem Vũ Vi ôm vào trong ngực Hướng cửa bệnh viện chạy tới Lúc này, chán Vũ Vi đã toát ra lấm tấm mồ hôi lạnh Cô ôm bụng, đau đớn Anh Khương, bụng em đau lắm. Đây là sắp sinh." Khương Dĩ Hằng tăng nhanh tốc bộ chạy về phía trước, mới vừa tiến vào cửa bệnh viện, anh liền lạnh giọng giao phó phòng cấp cứu với các đồng nghiệp, lập tức nhắn khoa phụ soạn chuẩn bị phòng sinh. Nói xong, anh nhanh như gió hướng khoa phụ sản chạy tới. Vụt đi theo sau lưng Khương Dĩ Hằng, lúc này Mạc Tử Hiên Nghi được đồng Vũ Vi muốn sinh con. Cước bộ hơi dừng một chút. Một cảm giác hưng phấn khó có thể nói lên lời. truyền khắp toàn thân anh. Anh sắp làm ba. Hết trường 202. Chuyện được đăng trên website. Chuyện... Các bạn đang nghe chuyện Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán của tác giả Yên Vũ Tiểu Ốc. Chuyện được đăng trên website. Chuyện chấm mút viên chấm com Trường 203 Đứa con ra đời Khương dị hằng đặt vũ vi ở phòng phẫu thuật Liền xoay người rời đi vũ vi kéo cánh tay của anh lại vũ vi cố nén nước mắt bên trong hốc mắt Anh Khương, anh ra ngoài nói cho Mạc Tử Hiên Đứa bé sinh ra, em sẽ bán cho anh ta một Cô biết Mạc Tử Hiên đang ở bên ngoài phòng bệnh Một khi đứa bé ra đời Anh ta sẽ cướp đứa bé đi Không bằng chủ động Bán cho anh ta Khương dĩ Hằng không hiểu nhìn Vũ Vi Vũ Vi yêu đứa bé rất nhiều Anh sau với bất luận kẻ nào càng hiểu rõ Vũ Vi Em nghị kỵ chưa Vũ Vi gật gật đầu một cái Anh Khương Mạc Từ Hiên đã biết em mang thai Em không cách nào giữ được hai đứa bé Khương dị hằng đau lòng nhìn Vũ Vi Vũ Vi hiểu ý anh Vũ Vi là muốn giữ một trong hai đứa bé Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nhỏ bé của Vũ Vi Yên tâm, anh biết lên làm thế nào Anh sẽ để Mạc Từ Hiên ôm một đứa bé rời đi Tuyệt đối sẽ không cho anh ta biết còn một đứa bé khác tồn tại Lúc này, bác sĩ gây mê cùng bác sĩ khoa phụ sản Tất cả đều tiến vào phòng sinh Khương Dĩ Hằng lưu lại cho Vũ Vi một nụ cười khích lệ Vũ Vi cố gắng lên Vũ Vi hướng Khương Dĩ Hằng cười một tiếng Sau đó nhắm hai mắt lại Bác sĩ gây mê lập tức tiến lên Tìm thuốc mê vào Vũ Vi Khương Dĩ Hằng đi ra phòng sinh Liền thấy Mạc Tử Hiên lo lắng ở cửa phòng bệnh đi tới đi lui Mặt của anh lạnh lẽo Bước mấy bước tới trước người Mạc Tử Hiên Lạnh lùng nói Vụ vi nhắn đứa bé sau khi sinh ra Bán cho anh một tỷ Vụ vi cư nhiên đem đứa bé bán cho anh Mạc Tử Hiên hưng phấn Nếu như đứa bé có thể ở lại bên cạnh anh Như vậy Vũ Vi cũng sẽ ở lại bên cạnh anh Vũ Vi không có người thân Cô nhất định sẽ không vứt bỏ đứa bé Trên khuôn mặt điển trai lộ vẻ vui vẻ Tay hưng phấn nắm thành quyền Thật tốt quá Anh ngẩng đầu nhìn đèn phòng sinh Tâm tình kích động chờ đợi sinh thành công Đồng thời ở trong lòng cầu nguyện Mẹ con cô bình an Lúc này Điện thoại của anh vang lên Là bà nội gọi tới Mới vừa thông điện thoại Mạc Tử Hiên liền mở miệng lạnh lùng nói hủy bỏ hôn lễ hôm nay Nói xong Anh tắt điện thoại Tiếp tục ngước đầu nhìn đền phòng sinh Có Vũ Vi cùng đứa bé Anh làm sao có thể kết hôn cùng tề Mỹ Linh Giải phẫu đang khẩn trương tiến hành Vũ Vi chỉ cảm thấy tay bác sĩ theo vết mổ tiến vào trong bụng cô hơn nửa ở bụng cô khuấy khuấy mấy cái sau đó tiếng con nít khóc truyền khắp cả phòng sinh chúc mừng cô là một đứa con trai bác sĩ đem đứa bé gói kỵ ôm đến trước người vũ vi đem khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé sát tới khuôn mặt vũ vi đến nhìn khuôn mặt đứa bé vũ vi nhìn con mình Thị Thệ Khê ta cùng mập nhỏ nhăn mập mạc của đứa bé, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, oa oa khóc, tiếng khóc cực kỳ dễ nghe, Vũ Vi muốn vươn tay ôm đứa bé, nhưng mà nửa người trên của cô bị tiêm thuốc tê, căn bản không có khí lực ôm đứa bé. Cô hôn một cái trên gương mặt của đứa bé, sau đó nhận tâm hất mặt, rào phó bác sĩ đem đứa bé ông cho bác sĩ Khương. Mạc Tử Hiên ngước đầu nhìn đèn phòng sinh, thấy đèn tắt, anh hưng phấn không thôi, vừa mới muốn xông vào phòng sinh, cửa phòng sinh bên trong bị đẩy ra, nữ bác sĩ trong lòng ôm một đứa bé mới chào đời đi ra phòng sinh. Lúc Mạc Tử Hiên nhìn thấy đứa bé, cực kỳ kích động, hai tay anh kêu cánh tay bác sĩ, bác sĩ Mẹ đứa bé có bình an hay không?" Khương dị Hằng đứng ở một bên, nghe được Mạc Từ Hiên trước hết là quan tâm Vũ Vi, trong lòng không khỏi hử lạnh, đã phản bội Vũ Vi có tư cách gì mà quan tâm Vũ Vi? Hết chương 203. Chương 204, chúng ta không còn chút quan hệ nào. Thường dị hằng đi tới bên cạnh Mạc Tử Hiên. Thận trọng nhận đứa bé ở trong ngực cô y tá bên cạnh. Gương mặt lạnh lùng nhìn Mạc Tử Hiên. Bớt ở chỗ này làm bộ làm tịch như quan tâm cô ấy. Nếu là thật tâm yêu cô ấy, đã không phản bội cô ấy. Còn giành bắt đứa bé. Anh phải biết đứa bé này cô ấy xem còn quan trọng hơn cả tính mạng mình. Khuấy miệng Mạc Tử Hiên hơi nhích lên. Anh chính nả biết đưa bé này Vũ Vi còn xem quan trọng hơn cả tính mạng của mình Nên mới nhất quyết giành lấy Anh hy vọng Vũ Vi sẽ vì đứa bé mà ở lại bên cạnh mình Hắn đưa tay ra, ra lệnh Khương Dĩ Hằng Đưa đứa bé cho tôi Khương Dĩ Hằng mặt lạnh nhìn Mạc Tử Hiên Chi phiếu đâu? Mạc Tử Hiên tức giận trợn mắt nhìn Khương Dĩ Hằng Rồi từ trong túi áo móc ra chi phiếu, viết lên con số một tỷ, rồi nhét vào túi quần của Khương Dĩ Hằng. Sau đó, thận trọng nhận đứa bé từ trong tay Khương Dĩ Hằng. Nhìn đứa bé, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, nhịn không được ở trên má đứa bé hôn một cái. Sau đó, đứng ở cửa phòng bệnh chờ vũ vi được đẩy ra. Anh tin, chỉ cần đứa bé trong tay anh... Chắc chắn Vũ Vi sẽ ở lại bên cạnh anh. Mạc Tử Hiên, tôi biết anh đã nhận rồi, mời anh rời đi. Vũ Vi cuối không muốn gặp lại kẻ bạc tình như anh. Dĩ Hằng đi tới trước người Mạc Tử Hiên, lạnh lùng nói. Không nhìn thấy Vũ Vi bình an đi ra, tôi sẽ không đi đâu hết. Mạc Tử Hiên lạnh lùng liếc khương Dĩ Hằng một cái, rồi tiếp tục nhìn chầm chầm vào phòng phẫu thuật trong phòng bệnh, các bác sĩ sốt ruột không thôi, nếu không mau đem đứa bé trong bụng Vũ Vi ra, đứa bé sẽ gặp nguy hiểm. Vũ Vi cũng sốt ruột, nhưng là đứa bé này một khi ra đời, tiếng khóc cũng sẽ bị Mạc Tử Hiên nghe được, đến lúc đó, đứa bé này cô chắc cũng không giữ được. Trong lòng cô không ngừng cầu nguyện, cầu cho Mạc Tử Hiên nhanh rời đi. Nếu không, đồng tiểu thư, nước ối đã vỡ, giờ không bắt đứa bé ra Tôi e đứa bé sẽ bị nguy hiểm tính mạng đấy Bác sĩ nhịn không được thúc giục cô vũ vi quay đầu, nhìn bác sĩ gây mê Làm phiền ngài, cho tôi mượn điện thoại một chút Khương dĩ hằng rất nhanh nghe điện thoại Khương đại ca đưa điện thoại cho Mạc Tử Hiên Cường dị hằng không vui nhìn Mạc Tử Hiên vẫn đứng ở bên cạnh, sau đó đưa điện thoại cho Mạc Tử Hiên, lệnh lùng nói, "Vụ Vi muốn nói chuyện với anh." Mạc Tử Hiên rất vui, cô đã chịu nói chuyện với hắn rồi, nhất định là cô không thể bỏ đứa bé. Anh kích động không thôi, thậm chí khi gọi tên cô, thanh âm có chút run rẩy, "Vụ Vi, Mạc Tử Hiên, đứa bé tôi đã bán cho anh, từ nay về sau, chúng ta không còn chút quan hệ nào, ôm con của anh đi đi, cách xa tôi một chút. Dứt lời, Vũ Vi đem điện thoại cắt đứt, chúng ta không còn chút quan hệ nào, ôm con của anh đi đi, cách xa tôi một chút. Nói cách khác, cô nhận tiền của anh, không cần đứa bé này, càng sẽ không ở lại bên cạnh hắn. Một khắc kia Trong lòng mặt tử hiên lạnh như băng Thân hình cứng ngắc tại chỗ Gương mặt vui vẻ dần cứng ngắc Hồi lâu Anh mới dần dần lấy lại tinh thần Nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật Cắn răng nghiến lợi nói Đồng vũ vi Cố thật nhận tâm dứt lời Anh ôm đứa bé trong ngực rời khỏi bệnh viện Khi vừa rời khỏi bệnh viện Liền mở điện thoại, gọi cho lão Thái Thái nói, con sẽ kết hôn. Nếu đồng Vũ Vi đã từ bỏ hai cha con bọn họ, như vậy hắn sẽ cưới tề Mỹ Linh. Hết chương 204. Chương 205. Đậu đậu. Chỉ là Mạc Tử Hiên không biết khi anh vừa rời khỏi bệnh viện. Một đứa bé khác cũng được ra đời Cúp điện thoại xong vũ vi hai tay nắm chặt điện thoại Hy vọng Mạc Tử Hiên mau chóng rời đi Nhưng là Chờ thật lâu cũng không thấy Khương Dĩ Hằng gọi lại thông báo Điều này nói rõ Mạc Tử Hiên vẫn còn ở trước phòng mổ vũ vi trong lòng sốt ruột không thôi Làm thế nào đây Làm thế nào đây Nếu cứ tiếp tục như vậy đứa bé sẽ gặp nguy hiểm. Cô cắn răng, hai mắt nhắm lại rồi nói với bác sĩ, "Giúp tôi lấy đứa bé ra." Cho dù là cô, cho dù cuối cùng đứa bé này có thể vĩnh viễn sẽ không được gần nhau, nhưng cô không thể để đứa bé chết ở trong bụng mình. Bác sĩ rất nhanh đem đứa bé trong bụng cô lấy ra. Thời khắc đó, Vũ Vi hai tay khẩn trương nắm chặt thành nắm đấm. Loẳng đau như gì máu, đứa bé này cũng sẽ bị mặc từ hiên cướp đi Nhưng là tại sao cô lại không nghe thấy được tiếng bé? Nhưng là tại sao cô lại không nghe thấy tiếng khóc của đứa bé? Tại sao vậy? Chẳng lẽ? vũ vi bỗng nhiên mở hai mắt ra, mặt khẩn trương nhìn bác sĩ Đứa bé của tôi bị sao vậy? Tại sao không khóc? Tại sao vậy? 4 năm sau, nước Mỹ. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ lớn, chậm rãi chiếu vào người Vũ Vi, đứa bé 5 tuổi mặc áo T-shirt cùng quần short sin đứng ở trước cửa phòng ngủ, đôi tay khoanh trước ngực, bất đắc dĩ nhìn người nằm trên giường, "Mẹ, nên rời giường." Vũ Vi nhưng không thèm để ý, lật người tiếp tục ngủ. Cậu bé thấy mẹ vẫn không chịu rời giường, Liền chạy đến trước giường, leo lên trên giường, lắc lắc cánh tay cô. Mẹ, nhanh rời giường đi, bữa sáng sắp nguội lạnh hết rồi. Đậu đậu, ngoan, hôm nay là chủ nhật, con cho mẹ ngủ thêm một lát đi. Cô xoay người đưa lưng về phía đậu đậu. Mẹ, nếu mẹ vẫn không rời giường, từ nay về sau mẹ tự làm bữa sáng nhé. Đậu đậu đôi tay ôm ngực, uy hiếp vụ vi. Vũ Vi lập tức mở hai mắt ra. Giang tay đem đậu đậu ôm vào trong ngực. Đồng đậu đậu, con lại dùng chiêu này. Cô đồng Vũ Vi không sợ trời, không sợ đất. Chỉ sợ uy hiếp của con trai bảo bối đậu đậu. Đậu đậu bị môi, quay đầu không nhìn cô. Thầm quyết định, về sau, cậu sẽ tiếp tục dùng chiêu này để uy hiếp mẹ. Vũ Vi lắc lắc bả vai đậu đậu bộ mặt cầu xin nhìn đậu đậu bảo bối đậu đậu ngoan con trai đáng yêu của mẹ cho mẹ ngủ thêm một chút nữa nha đậu đậu bị vũ vi lắc đến đầu óc chóng vánh quay đầu nhìn cô chậm rãi mở miệng mẹ người bây giờ vẫn còn ngủ được sao vũ vi muốn thổ huyết đứa con trai này của cô sao lại lanh lợi như thế chứ lúc mới sinh ra đã không khóc làm cô nghĩ rằng có phải là do cô làm hại không, làm cô bị sợ hết một phen. Ai biết, căn bản không phải như vậy, không quá 5 phút sau, tên tiểu tử này liền bắt đầu khóc, hờn nựa, còn khóc đến kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, ước chừng một canh giờ mới chịu dừng lại. Vụ Vi đêm đọng đọng ôm vào trong lòng, hung hăng hôn một cái. Tên tiểu tử này chỉ mới 5 tuổi, trung quy đã biết chăm sóc cô, có đôi khi còn khiển trách cô, làm cho cô cảm thấy mình có đôi lúc giống như một đứa bé mà tên tiểu tử này mới là người lớn. Đậu đậu biến sắc khi chân gò má mình bị dính nước miếng của ai đó, có chút không vui nhìn cô. Mẹ, con đã 5 tuổi rồi, cầu xin người đừng hôn con như vậy nữa có được không? nụ hôn đầu của con là phải để cho bạn gái tương lai nha. vụ vì thổ huyết lần hai đồng đậu đậu người bây giờ mới cấp năm tuổi nha không cho phép nói yêu đương. cổ kiên quyết phản đối yêu sớm. hết chương hai trăm được đăng trên website các bạn đang nghe chuyện tổng giám đốc tôi không bán của tác giả yên vụ tiểu ốc chuyện được đăng trên website. Chuyện.mútpn.com Chương 206 Sinh đôi Đậu đậu tránh gỏi lòng cô Thuận tiện nói sang chuyện khác Ăn cơm thôi Vụ vi muốn nói lại thôi Cô ở tình yêu thất bại thảm hại như vậy Làm sao giáo dục con trai đây Bữa ăn sáng rất đơn giản Một ly sữa tươi Một trứng chiên Một chén giò hun khói còn có một bánh bao mẹ hạo hạo ca ca nói với con ở thành phố bên kia đã từng thấy một đứa bé trai rất giống con người đó là anh con hay là em con đậu đậu vừa ăn vừa lơ đãng hỏi vũ vi vũ vi đang muốn uống sữa tay đang bưng cái ly nhất thời dừng tại giữa không trung lòng của cô đau nhói năm năm rồi Mặc dù có đậu đậu ở bên cạnh cô... Nhưng cô vẫn rất nhớ đứa bé cô chỉ gặp mặt một lần này... Mỗi một lần nhìn thấy đậu đậu vui vẻ... Cô không tự chủ sẽ nghĩ đến đứa bé kia... Không biết có đang vui vẻ như vậy hay không... Khi đậu đậu khóc thút thít tìm mẹ... Cô cũng nhớ đến đứa bé kia... Không biết khi đứa bé kia khóc... Có hay không đi tìm mẹ... Hay khi nhìn dáng vẻ đậu đậu ngủ say... Cô lại nghĩ đến đứa bé kia. Không biết dáng dấp đứa bé kia có giống đậu đậu hay không. Nhưng lạ tất cả đều trong lòng suy nghĩ mà thôi. Cô chưa từng để đậu đậu biết chuyện này. Cô sợ đậu đậu sau khi biết chuyện sẽ muốn trở về tìm anh trai của mình hoặc giả muốn trở về tìm ba. Nhưng cô ngàn vạn lần không nghĩ tới Đậu đậu có thể tự nhiên bình tĩnh như vậy hỏi cô Trong lúc nhất thời Vũ Vi ngây ngần cả người Cô không biết trả lời thế nào với đậu đậu Đậu đậu thấy mẹ không trả lời Liền ngừng đầu nhìn Vũ Vi Nhìn tròng mắt ngây thơ của đậu đậu Lòng Vũ Vi chua sót cố ngửa đầu đem sữa tươi trong chén uống hết Sau đó nghiêm túc nhìn đậu đậu Làm sao con biết chuyện này Hạo hạo cùng Khương đại ca không thể nào nói cho đậu đậu chuyện này Có thể là đậu đậu đã cầu xin hạo hạo Đậu đậu chốc chốc cặp mắt to đen láy, Còn có đôi khi tự nhiên phát sốt, ho khan Có lúc sợ rằng mặc rất nhiều quần áo Lại cảm thấy rất lạnh Có đôi khi cảm giác không giống như tự mình trải qua Mà tựa như là của một người khác Còn đã tìm hiểu Và biết rất nhiều cặp sinh đôi đều là như vậy. Cho nên, con đã cầu xin hạo hạo ca ca nói cho con biết. Vũ vi đầu lòng đêm đậu đậu ôm vào trong lòng. Đứa nhỏ ngốc, còn đã trải qua nhiều việc như vậy. Tại sao không nói với mẹ? Tại sao lại một mình chịu đựng? Đậu đậu lại nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn Vũ vi cười một tiếng. Mẹ, con không sao. Thật ra thì... Cậu rất muốn nói, nhưng là mỗi lần cậu muốn hỏi, đều nhìn thấy mẹ đang ngẩn người. Có lúc vì đau lòng mà khóc, nên nổi đã đến khuế miệng, lại bị cậu nuốt trở vào. Mẹ đã rất đau lòng rồi, nên cậu không muốn tăng thêm phiền não cho mẹ. Đứa nhỏ ngốc, vụ vì đau lòng ôm đậu đầu con trai của cô vừa thông minh lại hiểu chuyện như một người lớn. Mẹ, con thật sự có anh em sao? Đậu đậu tò mò nhìn Vũ Vi hỏi Vũ Vi dùng sức hít hít mũi một cái Đem nước mắt nuốt trở vào Cô gật đầu một cái Đúng, con có một người anh sinh đôi Chỉ là vừa sinh ra các con đã bị tách ra Anh con bị ba mang đi Còn con, mẹ mang theo con tới Mỹ Tại sao ba mẹ lại chia tay? Đậu đậu nhìn Vũ Vi hỏi Mặc dù cậu không biết mẹ vì cái gì mà đau lòng rơi lệ Nhưng cậu biết mẹ nhất định là vì ba mới như vậy Không phải người ta thường nói Tình yêu làm cho người ta đau khổ sao Vũ Vi thở dài Vốn nào cô muốn chờ đậu đậu lớn lên một chút Mới nói cho cậu nghe Nhưng hiện tại đậu đậu đã biết Cô liền không cần thiết giấu giếm Đậu Đậu là một đứa bé rất hiểu chuyện, tư tưởng chín chắn, tin chắc Đậu Đậu có thể hiểu tất cả. Hết chương 206. Chương 207. Trở lại ban đêm, Vũ Vi ở trong phòng bếp nấu cơm, Đậu Đậu lên internet cùng Hạo Hạo và Cường Dĩ Hằng nói chuyện phiếm. Đậu Đậu cùng bọn họ mặc dù chưa từng gặp nhau, nhưng bọn họ lại vô cùng quen thuộc đối phương, đặc biệt là Hạo Hạo cùng Đậu Đậu, quả thật thân như anh em ruột. "Mẹ, có điện thoại." Đậu Đậu cầm điện thoại đang điêu chạy đến đưa cho Vũ Vi. Vũ Vi khom người trên mặt đất. Vũ Vi khom người trên mặt Đậu Đậu hôn một cái mới nghe điện thoại. "Đồng Vũ Vi?" ngươi thật độc ác đã lâu như vậy mà không liên lạc với ta là ta muốn tìm ngươi nếu không chắc ngươi có phải không tính liên lạc với ta cả đời luôn phải không hả đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng của lạc ngưng nhi mặc dù lạc ngưng nhi đang chỉ trích cô nhưng vũ vi cảm thấy thanh âm đó thật êm tai ngưng nhi giọng của ngươi vẫn còn dễ nghe như vậy vũ vi trêu nói Nhưng đôi mắt đã ươn ướt, ướt nước mắt. Cô thật rất nhớ cô ấy. Đồng Vũ Vi không cần phải lịnh hóa ta. Người chính là không nhớ ta. Mà chẳng lẽ người cũng không muốn gặp con trai của mình sao? Lạc Ngưng Nhi tức giận chất vấn Vũ Vi. Nhưng hốc mắt đã bao phủ từng nước mắt. Con trai. Vũ Vi ngẩng ra. Tay cầm điện thoại thêm siết chặt. Khẩn trương hỏi. Ngưng Nhi... Đứa bé kia tốt không? Muốn biết sao không tự mình trở về xem chẳng phải sẽ biết sao? Lạc Ngưng Nghi dùng sức hít mũi một cái, vụ vi sắc mặt trầm xuống, dụ mắt, Ngưng Nghi mình sẽ không về đi. Cô rất nhớ đứa bé kia, nhưng là cô không muốn gặp lại Mạc Tử Hiên, cô cho là thời gian 5 năm đủ để làm cô quên mất anh. Nhưng cô đã sai lầm rồi Chỉ cần nghĩ tới anh Lòng của cô cứ đau đớn không thôi vũ vi, cậu vẫn thích mạc tử hiên có đúng hay không? Lạc Ngưng Nhi tâm tình kích động dần dần bình tĩnh lại vũ vi không khỏi khổ sở cười một tiếng Ngưng Nhi, mình không muốn thảo luận cái vấn đề này Chúng ta chỉ nói chuyện giữa hai chúng ta có được hay không? Còn như cô vẫn thích mặc từ hiên thì thế nào Bọn họ nhất định không thể ở chung một chỗ Lạc nhi nhịp không được hử lạnh Hư hư, tốt, chỉ nói chuyện giữa chúng ta Cô hai tay khoanh trước ngực dựa vào cửa sổ Xuyên qua cửa sổ thưởng thức cảnh đẹp trên đường vũ vi, nếu như mà mình kết hôn Cậu có thể hay không vì mình mà trở lại cái thành phố này Vì trường quốc tế thành phố N, Vũ Vi một tay kéo dương hành lý, một tay nắm tay Đậu Đậu, một lớn một nhỏ đi ra khỏi phía trường. "Mẹ, còn bao lâu nữa mới có thể đến?" Đậu Đậu qua cặp mắt kiếng thật phiền chán nhìn Vũ Vi hỏi, "Cậu thật không biết mẹ nghĩ thế nào, cứ nhiên đem hắn biến thành dáng vẻ của một cô bé, cho hắn mặc váy, đều tất cả không nói." còn cho hắn đeo một cặp kiếng to đùng thật là khó coi chết đi được cậu sợ mất mặt nên vẫn cúi đầu mà đi một chút nữa thôi vũ vi dắt đậu đậu đi thẳng về phía trước đậu đậu cô vũ vi âm thanh bế cha truyền vào tai vũ vi cùng đậu đậu hai người theo nơi phát ra âm thanh nhìn thấy hạo hạo cùng khương dĩ hằng đang đứng ở cách đó không xa vứt tay với bọn họ, Đậu Đậu thấy Hạo Hạo cực kỳ hưng phấn, thoát khỏi tay Vũ Vi, hướng Hạo Hạo chạy đến, Khương Dĩ Hằng mặt mỉm cười đi đến bên cạnh Vũ Vi, cầm lấy giương hành lý. Vũ Vi đã lâu không gặp, em càng ngày càng đẹp ra." Khương Dĩ Hằng nửa đùa nửa thật nói với Vũ Vi. Vũ Vi hé miệng mà cười cười, anh cũng hơn so với trước kia. Càng ngày càng thêm mị lực. Bên kia, hạo hạo cùng đậu đậu đã vui vẻ trò chuyện. Thấy hạo hạo cùng đậu đậu trò chuyện vui vẻ như vậy, Vũ vi sắc mặt hơi trầm xuống. Trong lòng có loại khổ sở khó nói lên lời. Cô không khỏi suy nghĩ, nếu đậu đậu cùng đứa bé kia đi chung với nhau, thì có dáng vẻ gì đây? Hết chương 207, Trường 208, sao lại là hắn? Vốn Khương Dĩ Hằng chuẩn bị bữa tối mời Vũ Vi và Đậu Đậu, bị Vũ Vi uyển ngôn cự tuyệt. Cái thành phố này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cô sợ sẽ đụng phải Mạc Tử Hiên. Thật ra thì, đụng phải Mạc Tử Hiên cũng không sao, chỉ là cô không thể để cho Mạc Tử Hiên nhìn thấy Đậu Đậu nếu mà Tử Hiên lại bắt đầu đậu về, cô thật không biết mình sẽ sống ra sao nữa. Bốn người bàn bạc, cuối cùng quyết định nấu cơm ở nhà Khương Dĩ Hằng. Khương Dĩ Hằng làm một nồi lẩu cho bọn họ ăn. Bốn người vây quanh trước bàn ăn lẩu nóng hổi. Đậu đậu lần đầu tiên được ăn lẩu, rất vui vẻ, rất hưng phấn. Ăn xong bữa tối. Đậu Đậu mệt mỏi ngủ trước, vụ vi đêm đậu đậu ôm đến trên giường, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa trên trán đậu đậu. Lúc lâu sau, vụ vi mới rời phòng ngủ, đi tới bên người Khương Dĩ Hằng. Khương đại ca, trong khoảng thời gian này, đậu đậu làm phiền anh rồi, em còn muốn gặp một súng nghỉ quên, không tiện mang theo đậu đậu. Khương Dĩ Hằng không khỏi cười một tiếng, Yên tâm, ảnh nhất định chăm sóc đậu đậu thật tốt." Hai người lại hàn huyên một lát, Khương Dĩ Hằng đưa Vũ Vi đến khách sạn. Khách sạn năm sao, mới vừa bước vào, Vũ Vi liền lén mình lên giường, nhìn trần nhà ngẩn người. Trở lại thành phố này, cô luôn có cảm giác cành còn người mất, đi ngang nơi mình ngày trước thường đi qua, bao giờ cũng xúc động thật lâu. Trong lòng có loại cảm giác khó nói thành lời. Sáng sớm, Vũ Vi đang ngủ bị tiếng gõ cửa rồn dập đánh thức. Cô duỗi lưng một cái, từ trên giường bò dậy, đi mở cửa phòng. Vũ Vi, mình rất nhớ cậu. Cửa phòng vừa mới mở ra, Vũ Vi liền bị lạc ngưng nhị ôm vào lòng. Vũ Vi hé miệng cười cười, hốc mắt đã khệ ươn ướt. Cô dùng sức ôm lại Lạc Ngưng Nhi, mình cũng rất nhớ cậu. Lạc Ngưng Nhi hít mũi một cái, lau khô nước mắt, kéo tay vũ Vi. vũ Vi, những năm này sống tốt không? vũ Vi hôi cười một tiếng, tốt, rất tốt. Có đậu đậu bồi bên người cô, cô quả thật rất tốt. Chúng ta vào trong rồi nói. Vụ Vi chở tay lôi kéo Lạc Nguyên Nhi đi vào phòng ngủ. Lạc Nguyên Nhi lại đứng lại. Vụ Vi, cậu thay đồ đi, mình dẫn cậu đi gặp một người. Vụ Vi liền giật mình, không khỏi hỏi ngược lại Lạc Nguyên Nhi. Người nào? Ở nơi thành thị này, ngoài Lạc Nhi và hai cha con Khương Dĩ Hằng, cô không còn ai muốn gặp nữa rồi. Lạc Nhi cười thần bí, bí mật thay quần áo xong, vũ vi cùng lạc nhi rời khách sạn lên một chiếc xe thể thao cao cấp. lạc nhi nhanh chóng lái xe hơi chở vũ vi đi. vũ vi quay đầu nhìn lạc nhi từ trên xuống dưới, rồi sau đó hâm mộ nói: "ngưng nhi, người quả nhiên là mệnh phú quý nha, có phải gả cho ông chồng giàu có không hả?" là câu hỏi nhưng cũng là câu khẳng định chiếc xe này ít nhất phải mấy triệu, xem ra lạc nghi gả cho người có tiền. Lạc Nghi chỉ cười không nói, nói đi, dẫn mình đi gặp ai vậy? Vụ vì thế Lạc Nghi không chịu tiết lộ chồng tương lai cho cô, liền nói sang chuyện khác. Lạc Nghi đem xe chậm rãi ngừng lại, rũa ra ngón tay trước người, một người làm mình không bỏ được vì hắn Mình vẫn sống ở chỗ này." Vũ Vi không khỏi nhìn theo ngón tay đang chỉ của Lạc Ngưng Nhi là vườn trẻ, chỗ làng của Lạc Ngưng Nhi. Cô không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn Lạc Ngưng Nhi, trong vườn trẻ lại có người khiến cô ấy không bỏ được. Tầm mắt Lạc Ngưi rơi vào trước người đó, nhìn thấy người tới, bên khóe miệng cô ấy lộ ra một nụ cười đẹp mắt, che miệng nói với Vũ Vi, "Hắn Tới, vụ vi theo tầm mắt lạc nhi nhìn, nhìn, hai mắt trong nháy mắt trợ to, nhịp tim không bị khống chế ra tốc nhảy lên. Thật sự là hắn. Hết trường 208, chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com Các bạn đang nghe truyện Tổng Giám đốc Tôi Không Bán của tác giả Yên Vũ Tiểu Óc. Chuyện được đăng trên website truyện.mútvn.com Trường 209 Một cậu bé nhỏ vô cùng đáng yêu Đang chạy tới bên xe Tóc cậu bé hơi xoăn Mặc một bộ quần áo giả tây trang Áo sơ mi trắng Gương mặt tròn trịa Một đôi mắt to trắng đen rõ ràng Lộ mũi khéo léo Cánh môi hồng phấn Sáng giấc cậu bé nhỏ này giống như đúc đậu đậu nhà cô. Vụ vi nhất thời sừng sốt, đứa bé này chính là đứa con khác của cô. Cậu bé nhỏ vui vẻ chạy đến trước xe, nhẹ nhàng vỗ cửa xe, nhẹ giọng kêu. Dì ơi, dì Lạc ơi! Cặp mắt vụ vi đã ướn ướt, Lạc nghi xuống xe, ôm cậu bé nhỏ vào trong ngực. Cưng chiều nựng chóc mũi của cậu bé một cái Lần sau không cho chạy đến trước xe nữa nghe chưa Rất nguy hiểm, biết không hả Cậu bé nhỏ ung cổ Lạc Nhi Nghe lời gật đầu một cái Vụ vi lau nước mắt Mở cửa xe Xuống xe Chạy mấy bước đến bên cạnh Lạc Nhi cùng đứa bé Kích động nhìn cậu bé Cậu bé tự hồ cảm thấy có người nhìn mình Không khỏi quay đầu nhìn vũ vi, cười một tiếng với vũ vi, lệ phép kêu, chào dì ạ. Một tiếng gì này khiến vũ vi lòng ê ẩm, cô tiến lên một bước, đưa ra đôi tay, nhìn cậu bé nhỏ, cho dì ông con một chút có được không? Cậu nhắc nhìn lạc nguyên nhi một cái, sau đó gật đầu một cái, được ạ. Nói xong, bé đưa đôi tay ra, chờ vũ vi ôm bé vũ vi tiến lên một bước, ôm cậu nhóc vào trong ngực Khi cô tiếp xúc với thân thể cậu bé, cảm giác khó nói thành lời kia Cô chưa từng được ôm đứa bé này Khi đưa bé ra đời về sau, cô chỉ nhìn vẻn vẹn đúng một lần mà thôi Hiện tại, ôm đứa bé này vào trong ngực Cô cảm giác có chút không thành thật, hốc mắt hơi ườm ướt, ướt, suýt lựa rơi nước mắt. Đôi tay cậu bé ôm cổ Vũ vi, "Gì ơi, con rất thích gì?" Cô dùng sức hít mũi một cái, nén nước mắt, cười một tiếng với cậu, nghẹn ngào hỏi, "Con tên là gì?" "Đậu đậu." Cậu bé hé miệng cười cười, "Đậu đậu." Hai đứa bé lại trùng tên, Vũ Vi càng thêm dùng sức ôm Đậu Đậu, Đậu Đậu thật biết nghe lời. Lạc Nhi tinh mắt nhìn thấy một cô bé nhỏ đang ôm búp bê tự phòng học đi ra, cô lập tức đoạt lấy Đậu Đậu từ trong ngực Vũ Vi để dưới đất. "Đậu Đậu, về nhanh đi, ngày mai dì là quay lại thăm con." Dạ, Đậu Đậu rất nghe lời, gật đầu một cái. Lại phất tay với Vũ Vi. Dì ơi, hẹn gặp lại. dứt lời, xoay người chạy tới trước lớp học. Vũ Vi muốn vươn tay níu lại tay của đậu đậu. Cô còn chưa ôm đậu đậu đủ mà. Chỉ là tay của cô lại bị Lạc Nhi níu lại Lạc Nhi mạnh mẽ lôi kéo Vũ Vi đi tới trước xe. Mở cửa xe. Vũ Vi, lên xe tự mình phải đi ngay thôi. Ngưng nhi, mình còn muốn ôm đứa bé kia. Vụ vi về mặt cầu xin nhìn lạc ngưng nhi. Đậu đậu năm tuổi rồi. Cô mới chỉ được ôm một lát mà thôi. Vụ vi ngày mai trở lại. Lạc nhi đem vụ vi đẩy vào trong xe. Lên xe, vụ vi liền nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của đậu đậu. Lúc này... Đậu đậu không cẩn thận ngã nhào xuống đất Lòng của Vũ Vi Giống như là bị cái gì đánh một cái Rất đau Cố không cần suy nghĩ Muốn xuống xe Lại bị Lạc Ngưng Nhi ngăn lại Vũ Vi không cần đâu Nó bị té mà Vũ Vi nước mắt ngừng tròn nhìn Lạc Ngưng Nhi Lạc Ngưng Nhi đau lòng Liếc mắt nhìn đậu đậu ngã xuống Độc ác nói Vậy cũng đừng ra ngoài. Hết chương 209. Chương 210, Mị Mị, Ngưng Nhi. Vũ Vi không khỏi quay đầu nhìn Lạc Ngưng Nhi, đứa bé cũng ngã xuống rồi, sao lại không cho cô đi ra ngoài? Lạc Ngưng Nhi thấy Vũ Vi tức giận, không khỏi hít sâu thở ra một hơi, nhàn nhạt mở miệng mà nói, Cậu muốn cho Mạc Tử Hiên biết cậu tới thăm đậu đậu thì đi xuống đi. Mạc Tử Hiên không có ở đây, làm sao anh ta biết được? Vũ Vi tức giận nhìn Lạc Ngân Nhi, Lạc Ngân Nhi lại chép miệng với Vũ Vi, con nhóc kia là con của Mạc Tử Hiên và Tể Mỹ Linh. Vũ Vi nhất thời sững sốt, tâm giống như là bị kim châm từng chút một, rất đau. Cô quay đầu nhìn về phía trước xe, chỉ thấy một cô bé chạy đến bên người đậu đậu, đậu đậu đậu đứng lên. Cô bé kia, một bộ váy màu hồng, còn thắt hai bím tóc, vô cùng khả ái. Vụ vi lập tức xoay tầm mắt, cô gái nhỏ đáng yêu, khiến cô vô cùng chói mắt. Đứa bé này gọi là Mỹ Mỹ, nếu bị con bé phát hiện, Mạc Tử Hiên sẽ biết cậu đã tới đây. Thấy đôi mắt Vũ Vi đều là thần sắc bị tổn thương Lòng của cô không khỏi đau nhói Mỹ Mỹ Tên do tể Mỹ Linh chọn Thật đúng là dễ nghe mà Lòng của Vũ Vi bị cá tên Mỹ Mỹ đâm bị thương Trong lòng dâng lên từng trận khổ sở Xem ra Mạc Tử Hiên cùng tể Mỹ Linh Rất yêu nhau Cô dụ mắt Ngắn khổ sở trong lòng lại Nhẹ giọng hướng Lạc nghi Nhi nói Xin lỗi Thật xin lỗi Mới vừa rồi mình lại hiểu lầm cậu Không sao Lạc nghi nhẹ nhàng vỗ vỗ tay vụ Vi Ngưng Nhi Mình thật sự rất muốn gặp lại đứa bé này vụ Vi quay đầu nhìn Lạc Ngư Nhi Cô thật rất muốn ôm đậu đậu một lần nữa Lạc Ngư Nhi suy nghĩ một chút Sau đó nói với Vũ Vi, buổi chiều lúc thằng bé tan học, mình sẽ đưa nó về nhà. Cậu ở khách sạn chờ mình, mình sẽ mang nó đến khách sạn. Vũ Vi không khỏi cảm kích nhìn Lạc Ngưng Nhi. Cảm ơn cậu, Ngưng Nhi. Nhưng mà, làm sao cậu liếp mắt liền nhìn ra, thằng bé này là con cậu. Lạc Ngưng Nhi khó hiểu nhìn Vũ Vi. Lòng của Vũ Vi không khỏi lột bộp hạ xuống Sau đó gượng ép cười một tiếng Là mẹ dĩ nhiên liền có thể nhận ra con của mình mà Lạc nhi nhìn Vũ Vi thật sâu một cái Sau đó nổ máy rời đi Hai người cùng nhau đi dạo phố Lại ăn bữa trưa Rồi sau đó lại bắt đầu đi dạo mấy cửa hàng quần áo trẻ em Vũ Vi mua cho đậu đậu rất nhiều quần áo đẹp cho đến một giờ rưỡi chiều lạc Ngư nhi đi đón đậu đậu vũ vi trở lại khách sạn rất nhanh lạc Ngư nhi đem đậu đậu mang tới khách sạn vũ vi nhìn thấy đậu đậu rất vui vẻ ngồi xổm người xuống đưa ra đôi tay đậu đậu mẹ gì nè ôm một cái nào Đậu đậu từ sau lưng Lạc Ngư Nhi chạy đến, nhào tới trong ngực phụ vi. Lạc Ngư Nhi nhịn không được cười lên một tiếng. Này, có lẽ chính là máu mù chăng Thằng nhóc đậu đậu này luôn sợ người lạ, cũng không cho người lạ ôm nó. Thậm chí ngay cả tề Mỹ Linh kéo tay của nó, cũng không được. Cô sống chung với đậu đậu 4 tháng, mới được đậu đậu chấp nhận. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, giao phó Vũ Vi. Bốn giờ rưỡi, mình sẽ qua đây đón đậu đậu. Mà bên kia, Vũ Vi đã sớm ôm đậu đậu đi vào phòng ngủ. Vui đùa bày đồ và máy vi tính ra. Vũ Vi mua mấy món đồ chơi đều là loại đậu đậu thích. Hai người chơi rất vui vẻ. Biệt thự Mạc gia Mạc Tử Hiên một thân một mình ngồi ở trong lương đình uống nước trà lôi lẩu hai tể Mỹ Linh đứng ở ban công hạ mí mắt con mắt nhìn bóng dáng anh Tuấn của anh động tác ưu nhạ trong lòng đối với Mạc Từ Hiên vừa yêu vừa hận không hiện tại cô đối với Mạc Từ Hiên chỉ có hận không có yêu cô ta cho là sau ghi gã cho người đàn ông này ngày đêm trung đụng sớm muộn cũng có thể khiến hắn mờ lòng Khiến Mạc Tử Hiên lại yêu cô ta sâu sắc như ban đầu. Nhưng cô ta sai rồi. Bốn năm qua, Mạc Tử Hiên cũng không đụng đến cô ta một lần. Hết chương 210. Chương 211. Cô chỉ yêu bản thân mình thôi. Mạc Tử Phàm đi tới đối diện Mạc Tử Hiên. Chậm rãi ngồi xuống. Tự rót cho mình ly trà Nửa đùa Một người uống trà Rất không có ý nghĩa nha Mạc tử hiên khơi lên tròng mắt Nhìn Mạc tử phàm Sau này kết hôn rồi Anh còn có thời gian uống trà à Mạc tử phàm không khỏi cười một tiếng Nâng chung trà lên Nâng chung trà lên Nhẹ nhàng Nâng chung trà lên Nhẹ nhàng uống một hớp Mọi chuyện của bọn anh, bà nội nằm xong hết rồi. Anh tự nhiên có thời gian uống trà thôi. Hắn khơi lên trăng mắt nhìn Mạc Tử Hiên một cái. a đúng rồi, lần này em có thể tham dự hôn lễ của anh được không? Mạc Tử Hiên khẽ cười nhạt. Đương nhiên có thể rồi, đây là lần cuối anh kết hôn mà. Mạc Tử Phàm lại uống một hớp trà. Dùng cái này che dấu nụ cười thả nhiên nơi khuấy miệng mình Hai người lại hàn huyên một lát Mạc Tử phàm rời đi Mạc Tử Hiên từ trên ghế đứng lên Đi tới biệt thự Hắn còn rất nhiều công việc phải làm lựa Hắn mới vừa lên lầu hai Tể Mỹ Linh từ trong phòng ngủ đi ra Trên mặt lộ tức giận nồng đậm Ngắn ở trước người của hắn Mạc Tử Hiên chỉ lệnh lùng nhìn Tề Mỹ Linh một cái Liền lướt qua Tề Mỹ Linh đi tới thư phòng Tức giận trong lòng Tề Mỹ Linh càng thêm nồng đậm Mới vừa rồi Mạc Tử Hiên cùng Mạc Tử phàm ở chung với nhau Bến quế miệng còn trêu nụ cười thả nhiên Nhưng mà khi thấy cô ta Trên mặt hắn chẳng những không có nở nụ cười Mà một đôi mắt mê người còn bắn ra tia chán ghét không dễ dàng phát hiện Điều này làm sao cô ta có thể chấp nhận được đây? Đôi tay cô ả không khỏi tức giận nắm chặt. Bộ mặt tức giận nhìn bóng lưng Mạc Tử Hiên. Lệnh dọn gọi hắn lại. Mạc Tử Hiên, anh đứng lại đó cho tôi. Mạc Tử Hiên căn bản không để ý tới tể Mỹ Linh đi về phía trước. Tể Mỹ Linh tức giận mấy bước tiến lên níu lại cánh tay Mạc Tử Hiên nhưng lại bị Mạc Từ Hiên phản xạ có điều kiện, dùng sức hất ra. Mạc Từ Hiên quay đầu, chán ghét nhìn Tề Mị Linh lạnh lùng nói: "Đừng chạm vào tôi." Nơi bả vai Tề Mị Linh đụng vào vách tường, đau đớn nơi bả vai của cô ta, trong nháy mắt chuyên khắp toàn thân cô ả. nhưng đau trên thân thể lại không bằng đau đớn trong lòng cô ta. Bốn năm rồi, đừng nói cùng Mạc Tử Hiên lên giường, mà khi cô ta hơi chạm phải Mạc Tử Hiên, cũng sẽ làm hắn chán ghét. Mọi thứ trên người của hắn, đều là mình chuẩn bị, thậm chí ngay cả cơm, cũng không ăn đồ cô nấu. Tóm lại, phàm là có mùi gì đó của cô, Mạc Tử Hiên nhất định không đụng đến. Ước chừng bốn năm rồi, nhìn người đàn ông mình yêu đang ở trước mắt. Cô lại không có cách nào chạm vào hắn, chứ nói chi là khiến Mạc Tử Hiên yêu cô ta. Cô chịu đủ rồi, thật sự chịu đủ rồi. Hai mắt cô ta hàm chứa nước mắt, tức giận nhìn Mạc Tử Hiên. Mạc Tử Hiên, tại sao? Tại sao anh không yêu em? Rốt cuộc, em thua đồng vũ vi ở chỗ nào hả? Một tay Mạc Tử Hiên cầm tay nắm cửa tư phòng, thân hình thon dài của hắn hơi cứng lại, xoay người, bên khóe miệng treo nụ cười thả nhiên nhìn Tề Mị Linh, cô cái gì cũng tốt hơn so với Đồng Vũ Vi, nhưng làm thế nào đây, tôi lại không yêu cô. Mạc Tử Hiên? Tề Mị Linh tức giận, cô ta biết Mạc Tử Hiên là cố ý nói như vậy. Cố ý kích thích cô ta, nhưng vẫn là nhịn không được liền nổi giận. Trong hai tròng mắt của cô hàm chứa nước mắt uất ức. Tại sao? Tại sao tàn nhẫn như vậy đối với em? Em toàn tâm toàn ý yêu anh. Nhưng mà anh thì sao? Bốn năm rồi, anh đều không có âm ca hạ xuống. Anh có biết hay không? Đối với em như vậy, có bao nhiêu tàn nhẫn không? Yêu tôi... Mạc Tử Hiên không khỏi buồn cười nhìn Tề Mỹ Linh, cô cắn bản không yêu tôi, nếu như cô yêu tôi mà nói, cũng sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ mạnh mẽ tách tôi và Vũ Vy ra. Nói xong, hắn mới bước đi tới trước người của Tề Mỹ Linh, cô yêu là bản thân cô là tiền của Mạc gia tôi thôi. Hết chương 211, chuyện được đăng trên website truyen.muthvn.com